Xin chào. Chào mừng mọi người mừng chào Chào đã quay Tây r ở lại với Annie kênh của b giờ môn ì n chuyện tứ đại danh bổ hội kinh sư, Phần 5, hội kinh、sư. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé ngộ h hội hội phút khi theo Thiết phục sẽ sư sư sẽ tiếp tục tập tứ từ Tây đại mọi giây vui dõi video mới mai phục đọc Của có của Để bổ ký m vẻ Và công tử đã phạm một sai lầm không thể nào cứu chữa Y có thể chế trụ được thể trụ kiếm của l ã n h huyết n n h ư giống mà tuyệt đ ố không kiếm kiếm không khóa chết, kiếm chế của chàng. Kiếm lãnh huyết. lãnh huyết nghĩa chết, chế chàng. lãnh huyết nên đoạn Đoạn đồng gãy gãy g với việc i của của của của như là một con độc xà mổ vào cổ h ọ n g của tây môn công tử sau mặt của tây môn công tử biến đổi song câu móc ngược lại bổ vào l ã n h huyết l ã n h huyết giết y y sẽ giết chết l ã n h huyết đây là cách đánh đồng quy ưng ư tận nếu như không phải là l ã n h huyết muốn chết vậy thì nhất định là sẽ thu kiếm tự bảo nhưng mà đáng tiếc y lại phạm một sai lầm không thể nào tha thứ nữa y là do bị bước đến đường cùng cho nên mới phải liều mạng còn lãnh huyết thì lại là đại hành gia về chiêu số liều mạng chẳng đã tính toán chuẩn xác thời gian lực đạo cơ biến một phân một hào cũng là không có một chút sai sót khi kim cầu chạm đến đỉnh đầu của lãnh huyết thì đã hoàn toàn vô lực bởi vì đoạn kiếm dài một thước bảy thốn của lãnh huyết đã xuyên qua cổ họng của tây môn công tử lòi ra từ sau gáy Kiếm x u y ê người qua cổ h ọ n Tây tử lập tức thoát thể huyết môn công không Xong cầu đã cử lên Xong đã không thể nào bổ xuống lãnh lực cầu cử lập đã đã đ bổ ợ c c nữa Lãnh huyết ư l ạ người h mạnh lưới kiếm ra khỏi h Rút ra kiếm n lưới cổ ọ của đối p h ơ lơi n môn công tử buông lơi, Xong cầu xuống đất, Dùng họng nói n g g Tây tử đất tay bịt chặt cầu cổ họng, lại khục Lại khắc ư người, người lãnh huyết lạnh lùng nói người đã đoạn kiếm của ta vậy ta sẽ đoạn mạng của người Tại một ô nhưng g cùng tử một cuối c là ữ Cũng không thể nào thể thốt ra đ ợ c ữ a n ã b ị c hiện xuống đất. Ám khí của vô tình đất đã độc Ám khí k của vô ế thế huyết m m tàn lãnh nhắn hơn Chân của còn của là h lại c à nay g l Lực của chân vốn uy của đạo đã mãnh hơn vốn uy truy a y ồ i hiện Nhưng nay mệnh đã thọ thương thêm vào đó chàng chỉ muốn sanh cầm đối phương vì vậy nên chỉ có thể cầm giữ trương hư ngạo tại chỗ mà thôi trương hư ngạo tả hữu xung đột Không trường h ể nào xông a khỏi vùng c ớ cước c cấp cấp chết bởi tay của phách của lực ảnh như sơn, nhiên mạng tình. Hắn sợ đến hồn phi phách tán, trúng ngay mệnh vào vai tà. Nhưng mà kẻ này, ngủy bất loạn, liền mận lượng tung thấy phi ư sợ đột một tàm tay truy tả. tầm bất lại bởi vai mà vào vô kẻ i l ê trên ra lớn. n bay cửa ư ờ i h ắ bắn hắn. n lên trên ngân trong trung mồn tình vừa vào Vô bay hai của mặt đất, đợt xuất thủ. t r khỏi chầm đã đã ư ờ n g hư n g ạ o cũng là không phải hạng tầm thường vội hít mạnh một hơi trần khí tung người vào lên cao ba thước đ ợ trường ngâm chân thứ nhất bắn vào khoảng không Xong chân thứ t bởi vào vì á i của hương n gạo đau đến thấu tim kêu gan lên một tiếng người l ấ y rơi phịch xuống đất toàn thân ê ẩm đầu váng mắt hoa hắn là còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy một thành đoạn kiếm đặt ở trên cổ học trên kiếm có máu không cần nói cũng biết đó là máu của tây môn công tử Chỉ t h lãnh huyết lạnh lùng nhìn hắn, cất giọng lạnh ấ cất y lùng giọng n h ư t ờ n g giá. c hương ta liền giết i t r ư hư n g ạ o cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng đến tận đ ỉ n h đầu toàn thân khé run lên một cái trường hương ạ o đau đớn toàn thân chân, bạ, chân phải bị s á u mũi ngân châm cắm vào mắt phải bị đào chém v a i trái v à chân trái đều bị đụng trúng cước của truy mệnh thường thế của thiết t à n tú tài trường hương ạ o là còn nặng nề hơn nhiều so với truy mệnh lãnh huyết trộm người tới tự hồ như l à nhìn thấu tâm can của trương hư ơ ngạo n g Người có đau đớn hơn nữa, cũng Trương Hương Ngạo gìn nói? Người, người nói Lãnh nói. lĩnh Còn lại thên hung thủ nữa, là những kẻ nào? Trương Hương Ngạo nhắm nhìn hai mắt, chẳng nói tiếng nào. Lãnh lạnh lùng nói. Người lại muốn dụng hình. gì lời phải hỏi đi. ai? lại hai lại dẫu đau câu huyết sáu huyết có của ta. ta thủ thủ là là là trả mắt, Vậy kẻ t r ư ờ nhưng g ảo vẫn đang n h ắ mà nghiền Nhưng hai mắt m t o à ngươi thần đã bắt đầu run dậy, run dậy một liệt cách kịch liệt. Chị run Run mệnh n đã đầu đ dậy dậy a đứng tội l n tường đột nhiên lại cười lớn Ai là kẻ chủ Đồng bọn n g g vào là, là Đột cười ư chủ lại Ai của kẻ sử là nào kẻ Mục thử i tiếp ê u t e Xem o là là lại này mà mà gì ngươi không Chẳng Nhưng ngươi Đến đây tiếp nước vẫn nói nhìn Nói nhạt nói cười tới chịu có phách rồi ra rồi khí h quả t nghĩ xem đồng bọn của n g ư ơ i đối đãi với n g ư ơ i như thế nào các n g ư ơ i truy sát ta cũng là do võ thắng đông lợi dụng ngay cả quan lão gia từ là cũng chết trong t a y của hắn nếu như không phải là quan hải minh một trường đ a n g chết hắn thì chỉ sợ hắn là cũng giết chết người để diệt khẩu Lời lại lặng lại là lại là người khiến Hai im nói tiếng nói tiếp Tiếp Khi giao phải người thiết hài rồi phải người này cũng chương ngư ngạo ngây người. Mắt lại từ từ mở ra, Nhưng mà hắn vẫn im lặng, chẳng nói tiếng nào、chỉ、mình mạng Nếu như không phải là người dùng thiết tàn cạn mạng hắn mà mà và tàm cho Chỉ cấp cấp cước của chết của thủ Thì hắn ra ta ta mắt mở mà mù mặt mắt từ từ trí Vậy đó đã Rồi lại còn ngươi bỏ người ở đó k hiện ô n g gì có Để ý t ớ Nếu như không huynh phải là hai sư là đ của ta đưa giờ ư ơ về Vậy đây về thì Tây thì Tử cho Môn Công ngươi có báo kiểu người n g ư đã thọ thương rất nhiều nhưng mà ngươi thử nghĩ xem vết thương của ngươi nặng nhất là ở đâu có phải là ở mắt phải hay không có phải là do đồng bọn của ngươi gây ra hay không nếu như không phải ngươi bị thương nặng như vậy thì chỉ sợ ta sớm đã không thể nào cầm giữ được ngươi rồi hiện giờ ngươi lại bị thương thêm chân phải nữa vậy chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát khỏi bà huỳnh đệ chúng ta sẽ không ngươi có bắt lại、ngươi. nhưng vết thương ngày hôm nay của ngươi đã đủ để cả đời này không thể nào quên lãng được rồi i biết gió đại nói hai hai. vội nói. nhiên. lại nói. Vậy hay mau nói ngươi phải Trường tứ một tức một, tức Nhất xuất, tứ trùy. tình gật huyết ta thì t ra, ra Hương Đương Ngạo danh nên hắn vàng ngôn nan định, Lánh bằng không, nếu để cho ta dụng hình, vậy thì ngươi cũng là phải nói Cho hay cho h bổ, đầu. để mau mã mà là là là Vô vô Vậy vậy ô ký Trường cảm thấy vết thương toàn thân hư ngạo cảm đồng a ta u đớn Được, Đột khôn tả, nên không trần trừ nói. Được. Ta nói.、Đột、nhiên bên ngoài có những tiếng lách cách, h tả, trừ tiếng có tự h ư là có vật ì đó bị đập bị vỡ. Sao m ặ thời của vô t ì n trượt thận. t biến đổi, chẳng hồ lớn.、Hãy、cẩn、thận. Đồng hồ Hãy h hai viên phi hoàng thạch cũng lo thoát ra khỏi tay bay đi lời vẫn còn chưa dứt thì một luồng cấp phong sắc bén đã bắn thẳng về phía cổ họng của lãnh huyết lãnh huyết tránh chật thấy tê ngá né không mình dần, người lên hai kịp, gối sấp cảm của cả đầu vừa ề mặt trước. Luồng cấp Luồng phong v nãy, sượt nhẹ chàng. viên sượt Hai qua đầu của phục i hoàng thẻ tình chân lãnh huyết. Lãnh huyết h vào là bắn của của vô để của lánh huyết. Lánh huyết vừa để p người xuống thì lại nghe tiếng xương cổ của trương hư ơ ngạo n g kêu rắc một tiếng trên mặt của hắn lội ra vẻ kinh hoàng dùng tay ôm chặt cổ họng nói từ từ má nói tới đây thì thổ ra một búng máu tươi đầu gục xuống một bên lập tức tuyệt khí lãnh huyết vội tung người lao ra khỏi cửa sổ c h ỉ mệnh cả kinh nói tam t r ư ợ n g lăng không tỏa hầu chỉ không sai vô tình đáp c h ỉ mệnh lại thở dài một hơi Để đã Để Để đã được nghe tiến nói Trong tên hung này tên dùng trượng lăng không nát người canh từng nghĩ qua việc này Trong võ lầm chỉ là có 3 người có được công lực như dịch thủ hầu chỉ họ phu chỉ ra tỏa của của qua các Có việc có có lực Tám vết một một vỡ võ làm là vậy lầm nhưng ba cái này đều là không thể nào là loại người làm những việc như thế thực sự không ngờ từ mã hoàng phần của thập nhị liên hoàn đảo là vẫn còn chưa chết mặt của vô tình lại chẳng biểu lộ ra gì Nếu như không trường ngạo thốt lên hai tiếng, tiếng má, thì、e、rằng Đến giờ chúng ta vẫn chưa thể nào đoán được đối phương mệnh nói、Vậy、còn sáu tên hung thủ nữa có phải không、vô、tình mệnh nói chết sáu phải khi hư thốt hai Thì chưa thể Chỉ thủ phải Phải Chỉ trước được Vô giờ đáp đối ai là là từ ta có mã e Vậy vậy trong đó có một tên là tư mã hoang phần vô tình gật đầu không sai chị mệnh lại hỏi vậy võ c ô n g của tư mã hoang phần so với mạc tam cấp cấp thì như thế nào vô tình lại đáp chỉ cao hơn không thấp hơn chị mệnh lại thở dài vậy huynh là còn không mau đi giúp tứ để mà ở đây làm gì nữa huống hồ là còn tới năm tên hung thủ chưa biết là kẻ nào đầu mối này chúng ta tuyệt đối không thể nào để đ ứ t được vô tình nói ta bế i t có thể tìm được ổ của chúng ở đâu hai mắt của t r ị mệnh sáng rực nam tây môn trăng vô tình lại tiếp lời bắc âu dương cốc t r ị mệnh lại tiếp lời không sai vừa nãy khi tây môn công tử cuồng vọng tự tại cũng đã nói lộ ra âu dương cốc đồng thời là còn tự nhận đây là trạm liên lạc giữa phương nam của chúng phải vì vậy ta là phải đến âu dương cốc một phen chị mệnh lại cười khổ <cười> ngay cả âu dương đại danh mãn giang hồ mà cũng đã trở thành một hung thủ thực sự là khiến cho người ta nghe mà khó lòng mà tin được mà tại sao huỳnh là vẫn còn chưa đi vô tình lại nói chính vì loài cao thủ giống như là âu dương đại cũng đã, đã xuất động cho nên ta không thể nào rời khỏi đệ được giờ để đa thọ trọng thương nếu như bọn chúng thừa cơ xuất thủ chỉ sợ rằng khó mà tránh khỏi cái chết chị mệnh lắc đầu vậy huỳnh định chờ đợi đến bao giờ Ừ. chờ đợi từ kiếm đồng đến đây để đưa đệ về ra các t h ầ n hồ phủ đ ã bốn người bọn chúng cộng thêm đệ nữa dù là dọc đường có phải là âu dương đại cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận chị m ệ n h lại cười khổ <cười> vậy huynh thực sự là không muốn đệ quay về sao vô tình n ước mắt lên nói đệ đã thọ thương không nhẹ nếu như không quay lại vậy thì bảo ta làm sao mà an tâm cho được Tiếp đó, chẳng lại nói. Nếu như một chút tin lại nói Với kẻ làm đại Nếu đó đệ có chẳng như huynh lòng này làm sư kẻ Vậy về thở dài. Thôi được. Vậy đệ sẽ quay về Vô hãy quay quay thì mặt ta thở Thôi Chỉ mệnh tình mong mà rằng nề đệ đi được đệ dài sẽ lãnh ạ i vui kiếm tới vẻ Nếu Ừ Từ tức trên Thì đồng đường đệ được đệ như nhị gặp xe lập h sư y bảo đ ế Âu Dương dò trước n Cốc để sát t ì huyết ì n mệnh h Chỉ khẽ thở h được lại Đại dài Vậy được. Đại sư n xin hãy bảo trọng Lánh h hãy h y bảo u bay ra khỏi cửa sổ thân ảnh ở bên ngoài cũng đ a n g thấp thoáng người bên n g o kia u càng càng cũng, cũng người kia hình ạ y l như đã bắt đầu mệt hồ hấp bắt đầu gấp gáp hơn trước lãnh huyết quát lên từ má hoang phần người vừa rồi xuất thủ ám toán ta kỳ dùng khi giết người trước mặt của chúng nhân đó bây giờ đã chạy đâu mất rồi chỉ ngay từ trong mộ có một tiếng cười điên loạn vang ra o hoang Đạo cho cho hoang hoang Hoang hoang giờ cũng người nhưng đồng cũng người thương Không tối khiến ủi, thời khiến nói. Từ hoang phần. Từ hoang phần lại cười, lớn. <cười> không sai. lúc cảm lạnh nhất. này an Lãnh phần. Hoang phần lớn. phần, phần. là lý mà thấy huyết Há há há há. vừa ta ta tăm tâm. Từ Từ mã mã Nhất nhập hoang phần, tử vô địa táng. Nói đoạn, lên trong mộ địa phóng ra, cho tử từ vụt địa địa ra, vô mộ d ù là lãnh huyết gan bằng huyết ta t r ờ i cũng ánh trăng mông lùng huyền ảo tư mã hoàng phần đầu óc tán loạn trên mặt đầy sẹo ngũ quan kỳ dị xú ác hôn tả so với quỷ là còn đáng sợ hơn vài phần chỉ ngay tư mã hoàng phần lại cười như điên loạn Sương sương thần mù mù đã tới rồi, sương mù tới rồi, rồi, hiệu, vụ vụ khóc quỷ l lúc này sương mù đã trở nên dày đặc chỉ thấy vùng không gian một trượng trước mắt đều bị sương mù che phủ nhìn không rõ sự vật hắc ả n h của tư mã hoàng phần ẩn hiện ở trong sương mù giống như thật giống như ảo tiếng cười lại càng trở nên đáng sợ hơn bội phần lãnh huyết hét lên xem kiếm của ta Đoạn, kiếm đâm thẳng vào đám sương dày đặc đâm đó, đạo vào vào trong hoàn giạch thẳng sương phòng nát màn sương, đâm thẳng vào vùng trung、tâm. Chính pha sát na đó, trong màn sương mù lên hai đạo hàn quang kiếm Kiếm mùi hai Mỗi tâm một sát tay t pha dày của lẽ Từ chặt hai bên, kẹp mạnh vào bên giữa, giữ bên, bên kẹp vào đoạn kiếm cọ sát và đồng bạt tạo nên những âm thanh sắc bén khiến cho người ta đình tai và nhức óc l ã nhưng huyết thầm kinh hái h n mà chính à chàng là Chàng này chàng n không quán vẫn con triển dùng tên lĩnh cuồng công hơn lần Nhưng g giờ giết gấp tuyệt thất thú một tuyệt thi chết một thủ chiều đối đã để đạo Bởi chơi cách bao của ra cao vì võ võ lâm lúc này chỗ đất ở dưới chân của chàng đột nhiên tách ra hai cánh tay như là không có huyết sắc trắng bực như là tay c ủ a một người chết thò lên chộp vào hai gót chân của chàng nhanh như chớp từ trong sương mù lại có tiếng người hét lớn hét lớn một ngọn t r ư ờ n g thương đầu buộc tua đỏ đâm thẳng tới trước mặt của lãnh huyết kinh lực làm cho sương mù bay tứ tán lãnh huyết c h ỉ lấy một áp lực giống như bài sơn đào hải ập tới song thủ đã vô phương động đậy chàng vội vàng vận công kháng cự lúc này sắc mặt mới hơi biến đổi mà lúc này trường thương đã đâm tới gần sát mặt đây là trường thương không những dài mà còn rất to nếu như nó bị đâm trúng mặt mà không bị nát bấy đó mới là l ạ hai chân của lãnh huyết bị giữ chặt hai tay bị kẹp chặt chàng vội vàng há to miệng dùng răng cắn chặt mũi thương trường thương tịnh không thể nào đâm vào tiếp được nữa vậy nhưng giờ lãnh huyết n g a y c ả một cơ hội để động đậy cũng là không còn nữa Cây thương này rất dài, một đầu kia của con cũng đặc Chỉ nghe một thanh âm rộn ràng, giống như là được của Chỉ cười cái có Chẳng có chân âm nãy dày Vậy nay tay thương rất Một thương trong thương trong một thanh trung từ trong tiếp một thương ta đất một mình nghe như Hảo nghe khủng khủng Nhưng hiện hắn như không Không sương Người sương sương người dưới vẫn nằm đứng ẩn rộn ràng giống đồng vang vẫn giống miệng nữa ra rồi dài là là là mà mà là kia lại mù đám mù mù đầu đó đã xử ở ở có vừa nói hắn vừa đụng song thủ phong bế h u y ệ t đạo nơi chân của lãnh huyết rồi đột nhiên nhảy lên trên khỏi mặt đất lại cười âm hiểm Bây biết bây bình bay bộ vân vậy huyết Chuyên y giờ chúng người ngươi nghe Không giờ lắng trong lòng Cố kiểu bình ổn lao như bay ở trên đường Công lực của thang y tứ kiếm đồng không giống phải kiểu kiếm hiện nhiên đã tiến bộ không ít. Ánh mặt trời giống như thiêu Cố lực như thế Thì theo như lãnh như thế mệnh thầm như Ánh như nào nào ổn trên như ta một tứ ít mặt đốt lao lao của là là đã ở thời tiết mùa hè là làm cho người ta khó chịu nhất ở trong năm chị mệnh cảm thấy khắp người đều là mồ hôi mồ hôi chảy vào vết thương trên vai của chàng khiến cho nó có đau âm ỉ đúng lúc đó đột nhiên chàng nghe thấy một tiếng hú dài tiếng hú vừa cất cố kiệu nên lập tức dừng lại kiệu dừng lại một cách hết sức tự nhiên tự hồ là nó chưa bao giờ chuyển động kiệu vừa dừng một tiếng hú nữa lại cất lên tiếng hú này đã gần họ hơn rất nhiều so với tiếng hú thứ nhất chị mệnh đưa tay vén màn kiệu chỉ thấy trên đường xuất hiện khoảng năm sáu người chẳng thoáng giật mình nhưng mà rồi lại thấy năm sáu người này kẻ nào c ũ n g l ộ ra vẻ kinh hoàng trên mặt một tên trong bọn họ còn nói Không có được rồi. Chúng ta đã bị đuổi đến không khác khổ Chúng chạy thoát Chỉ bằng, quay đầu lại liều mạng một phên một <cười> phủ thất nghĩa chúng ta bảy người công một mình hắn Lão ngũ đã bị hắn giết hại Chỉ phải thủ hắn công đến còn đường bằng mạng tên trên người ngũ còn người mạng cũng giết có được của đã đuổi đầu đã đối đầu với đối rồi ra lại liều lại liều với ta một Một mặt ta một quay Lão bị bị Quỷ vây lộ là vẻ sở Dù thêm một tên khác lên tiếng Nhưng mà chúng hơn chạy Không mà dặm ta đã chạy hơn 200 dặm rồi lời i ề u mạng mà chẳng c h lẽ ở đây mà chết、à? Một tên à đang đứng ở trên tàng nói h phía nhân thấp ì n này xuống giọng n ra xa Đột Tới tới Tên tới rồi tới rồi、tên、đó đã chờ ó có một tên t vẻ là ủ lĩnh lên tĩnh bình như thế nào Chúng thế t Mặc kệ dứt sáu người lập tức tàn ra m ỗ i một người nấp vào trong một chỗ kín đáo hành động tấn tốc thần pháp n g u y dị vô cùng Kìm kiếm đồng tử thấy thấp như họ vậy liền thấp giọng nói bọn Xem ra kiếm h h ô n g p ả là mà vì chúng ta mà tới. Ngân ta tới i k đồng tử cũng nói Hình như bọn họ lại à nấp người đang Đồng đồng phục ở đây để trùy cức một người đang trùy sát. Đồng kiếm sát đồng tử l tò mò vậy b ọ n họ tự xưng là người của quỷ phủ vậy đây không biết là tổ chức gì thiết kiếm đồng lại nói điều này thì chắc là phải hỏi tam s ư thúc chị mệnh liền nói quỷ phủ tức là quỷ phủ môn trong q u ỷ phủ môn này có tổng cộng là thất quỷ một tên tham tài một tên háo sắc một tên đa sát một tên l ử a đảo một tên thì cướp đường một tên thông dịch một tên là nhân phiến bảy tên này hợp lại cướp giật trộm cắp và l ử a đảo c ứ n g dâm không chia gì là không dám lão đ ạ i của bọn chúng là hồ phu tiện dụng đại đao nhất là đa đoạn hồn ít khi mà dùng tới đao thứ hai lão nhị là khưu độc thiên sử miến đao trước khi giết người thường làm cho máu của đối phương chảy đến giọt cuối cùng thì mới hạ sát lão tàm tên là quách bần ngoại biểu quân tử nội tâm lang độc chuyên dụng độc để tiêu giết người lão tứ tên là kim hoa dùng phán q u a n bút tẩm độc chỉ cần bị quét phải thì sau bảy bước ắt là sẽ tuyệt khí mà chết lão ngũ là đinh hợi khi giết người thường chặt tứ chi của nạn nhân trước lão lục là ngụy trần tuyệt chiêu sát nhân là một c h i ê u kích vào cổ họng lão thất tên là cổ hỉ thủ pháp bức cung rất tàn nhẫn nghe nói câu một lần hắn đã tra khảo một người bảy bảy bốn mươi chín lần người đó hầu như đã đẩy đã... bất thành nhân dạng nắm thanh kiếm ở trong mệnh nói Không cần động nay chúng chúng như chúng không người nói Hốn phương vẫn đinh Còn đến không còn đường thoát. Võ công của hắn tự nhiên là không、kém. Chúng hăng tính kiếm Hôm may xem một Mà kém xem chặt Chỉ cười kích coi chờ địch có được được lục của cứ trước phải phải hãy hãy hồ thể hạ hợi thoát gặp tay ta tới tiếp sát trì sát tự ta ai lại rồi Giờ đợi Giờ đối rồi Ở Vậy lấy bảy là là là đã Võ quỷ lúc này lục quỷ đã ẩn hết vào trong chỗ kín đáo chỉ thấy một người sài bước đi trên quang đạo trong nháy mắt đã đi đến gần chỗ của lục quỷ ẩn nấp chị mệnh vừa thấy người này đã vui mừng h ồ lớn nhị sư huynh người kia, người kia thoáng chấn động ngẩng đầu lên nhìn sau đó cũng vui mừng gọi tam sư đ ệ từ kiếm đầu cũng lần lượt lên tiếng chào hỏi nhị sư thúc chị mệnh vén màn kiệu dài người bay ra Thiết thủ tới. tiếng tiếp thiết thủ chạy như hướng phía liền của cũng lúc Đúng này, vang lên, lưng bay sau vào vù vù về mắt vẫn nhìn truy mệnh tả thủ vung về phía sau t r ụ c bắt liên hồi tất cả ám khí đều bị c h à n g bắt vào tay hữu thủ đấm ra một quyền đánh thẳng vào vùng tinh quang trường kiếm của ngụy thần lập tức bị đấm vỡ vụn t h ẳ n g rất nhiều mạnh Và tứ là gấp hơn. lời của chàng còn chưa dứt thì một thanh biến đao đã chém vào hai chân hai ngọn phán quản bút cũng điểm tới thái rừng của thiết thủ nhanh rộng nhanh chóng đồng thời một sợi xích sắt cũng là vùng tới tấn công thân trên của chàng một chân của chị mình đã đạp đến biến đao Định đau đớn khôn tả. Khưu độc thừa cơ hội, rút miến đau nhưng thương khôn liền miến mệnh liền tung Phát Khưu thừa hội chém Chỉ xuất vết tả rút Tiếp tục chém tới liên tiếp cước cơ đường mà là lại chiều ra ra bên i lùi ế n hóa khưu Bước b độc này thiết thủ cũng đã chấn đoạn xích sắt của cổ hỉ một tay nắm chặt phán quản bút của kim hòa chỉ nghe một tiếng h ú dài tứ quỷ g ấ p t ó c thoái lui người phát ra tiếng h ú là hồ phi thiết thủ nói Đại đệ sư sư huynh tứ sư đệ. h nếu là là mà đã đó động đột gặp hùng không? sông xung Nhưng Trung phường sông phải phải chuyện 13 hùng thủ đó rồi, có phải không? Vừa huy động thủ vây chặt Kim Hoa Kim Hoa thủ hữu xung đột, nhưng mà Thủy Trung vẫn là vô thoát ra khỏi h tả rồi Kim Kim i có của vây vẫn trường t ra Vừa vô t thủ Cổ hỷ Cổ q a y như g ư ờ i đ ị n chạy Chỉ c mệnh lình tung mình một tung lên đá ớ c của、hắn. Cổ vào gáy người bay hắn hỷ lên bay người lên trên không rồi rơi giống chiếc lại cười bịch bát Chỉ Đỉnh như mệnh lạnh như xuống đầu Nếu không là một vỡ phải là ngươi dụng hình quá tàn độc hôm nay t a i t r ư ờ n chắc đã xuống tại hạ sát thủ với người vậy nhưng m ộ t cước vừa rồi đã đá động trần khí khiến cho vết thương của t r ị mệnh lại đau nhức đến tận xương cốt khưu độc vừa thấy t r ị mệnh phân tâm lập tức công ra hai chiều rồi quay người bỏ chạy không ngờ thanh y nhấp nhấp n h o n g tứ kiếm đồng đã bạt đoạn xuất kiếm nhảy ra bao vây lấy hắn khưu độc giết người không chớp mắt thanh biến đào đã từng khiến cho bao nhiêu người c h ạ y đến giọt máu cuối cùng mà chết nên đâu thể nào coi tứ kiếm đồng vào đâu hết không ngờ sau ba mươi chiều càng đánh công thế của bốn thanh kiếm lại càng lăng lệ kín như thiên y n g u y dị vô cùng khưu độc cả kinh nói là tứ kiếm đồng của vô tình Kiếm pháp của tứ kiếm kiếm khưu Khưu nhiên biến đổi biệt Miến khỏi rơi đâm pháp Phân thoát thủ bay ra, phân biệt đâm vào hai tay, hai chân của cùng lúc của độc khưu độc ngã gục xuống đất. Miến bay ra tay, đao Bay ra tay tứ đột Tứ đất đất đồng ngã xuống xuống vào bên này thiết thủ đã bể gáy phán quan bút của kim hoa chẳng tung lên một quyền đấm vỡ nát s â n g chân của hắn rồi nói hai người góc người hãy mau theo ta về quy án kim hoa liệu mạng muốn chạy trốn thiết thủ lại dừng tay cử quyền đấm mạnh kim hoa liền bay lên rồi lại rơi xuống bên cạnh khưu độc nguy trần nằm rên rỉ không ngớt bên này lão đại hồ phi và lão tam quách bân đã thừa cơ tháo chạy không thấy tổng tích chỉ mệnh lại gật đầu t ừ kiếm đồng lập tức hội ý chạy đến trói chặt khưu độc và kim hoa lại giống như là cái banh tét Khi thủ b ư ớ cách đến b ê âu rừng cốc khoảng bảy mươi dặm có một nơi gọi là tam hiệp cước nơi này được gọi là tam hiệp cước Bởi vì nơi vì này đáng í c thực là có 3 chỗ để dừng chân. Chỗ h Thủy đậu Phụ. Đậu phụ nhà Huống hồ hiện tại đang là mùa hè. Huống hồ tiên biết tiếng. tại là là là này, để đầu Đậu Đậu đều đang dừng gần người gọi xa mùa b đậu đại phụ là một đại cô n n ư ơ m ặ tiếc m ũ như hoa. Ai mà lại không muốn dừng lại ăn một bát đậu phụ? Đáng hoa. phụ. Ai lại lại i mà một đậu bát t hôm nay tiệm đậu phụ lại không mở cửa vô tình chỉ là muốn giải khát bèn đẩy kiệu đến chỗ d ừ n g chân thứ hai ở tam hiệp cước dưới một góc cây cổ thụ d ầ m mát có một người mặt dỗ bán chè sen Chỗ chân có thứ nhà bánh nành, thể rừng vừa bàn rán giải một ba sữa là với đậu khai á t v ừ có thể chống ó thể đ Người bánh rán, trông nhân người trong lòng dường như không được vợ ý, lên lên tiếng gọi lớn. gọi bước trước được tới tiệm Khai khách thấy rỗ, mặt có của vợ ý, quan ngài đã muốn giải khát xin mời vào tiệm của tiểu nhân đậu nành của tiểu nhân vừa mát vừa ngọt đảm bảo là ngài sẽ vừa ý đậu nành của tiểu nhân sạch s ẽ hơn trài xanh của cái tên mặt r ỗ đó rất nhiều người mặt mà tình dỗ khi nghe xong lại đại nổ, Nhưng mà lại sợ vô tình chuyển hướng lại đại lại xong nổ sang sợ vô bán ê n không thể nào buôn đó Thì thể y b được nữa, lập tức chạy tới chiếc Cái nữa Lên Lên tiếng mắng hey, cái tên lập tới kiểu bánh bà, bán bánh bánh động này nhạt nháo cho thứ kìa không ta của Cầm Cái mồm lại lấy trong nhà xí ra, người biết từ t rán o nào n nhà còn g mà ra Vậy d m giành nhân khác vừa ớ i Người láo bánh bánh tử rán v nghe lên nộ họa sung thiên tức tốc chạy ra chỉ thẳng tay vào mặt của người mặt dỗ lớn tiếng mắng、hey, Vậy chạy này cái của người thứ xe lấy ở、đâu? Có p h ả i là lấy từ chỗ đó của đó bán b à n h n giật ư m ù n g tay ra c hét p a y của người bán bánh l ạ i q u é t l ê n Vậy người nói lại m ộ t l ầ n người ữ a n lại còn dám nói Người còn dám bán bánh giật mạnh tay lại hét lên Thế người à o sao bán g bánh giật m ỗ bị đ ẩ y lại gần cố k i ê u nhưng mà vẫn nắm chặt áo của người bán bánh không chịu buông Cái, cái tên rùa đen này rùa hai người g i ă n g co một hồi nhưng mà vô tình ngồi trong kiểu vẫn không hề động tính Chính vào lúc co chấp cuộc cái cọ cố hai trành Thì họ như phổ thông nhiên phát sinh người đang giảng tranh chấp, thì cọ họ, tưởng biến Tên vào là lại đó Đột, lại đột người, kiệu, một ặ t dỗ đ nhiên ngoắt người đến tinh quang lên Không ai có thể nhìn Chấp thể kiệu điểm ai quay cửa gì mắt trước Một vật có đã đó rõ lé là sự bóng ở i việc diễn Tinh kiệu tiếng vì sự c này diễn ra quá nhanh、Tình、quang bắn xuyên qua màn kiệu, phát ra một tiếng bụt, Nhưng mà không mà ra ra qua quá Phát hề một bụt t i ế kêu Một b ó người n g bạch y bay vút lên trên không t i n h q u a n g lại bay vọt trở về tay của người mặt dỗ thì ra là một chiếc tinh cương hoàn Trên mặt tình trên một theo. tên biết từ tên trên tay lên giang của nó vẫn con dính không, bóng người cũng người nhảy、theo. Người này chính bán bánh, không nào hắn gỗ. dài cưa của bay khác lúc của Vô vào là là là đợi ã ngã có cây chữ nghịch thêm một cây quạt.、Bên、trên viết Bên bốn lớn, nghịch ngã giả vong. giả đ đến khi nhìn rõ được bốn chữ nghịch ngã giả phong thì có hai mươi thứ ám khí nhỏ xíu có một thứ bay thẳng có một thứ xoay tròn bắn về phía vô tình từ thân người vô tình lập tức bắn ra bảy tám điểm đen bảy tám điểm đen đó bay ra đụng trứng và ám khí đang bay tới nhưng mà không hề rơi xuống mà tiếp tục đụng tiếp vào số ám khí ở phía sau liền mạch trở thành một đường thẳng thế nên tất cả ám khí đều bị đánh rơi xuống dưới đất ám khí vẫn còn chưa rơi vào chạm đất vô tình đã bay trở lại trong kiệu Tề mặt dỗ vùng tay vù một tiếng Tình quang lại bay ra phóng vào trong kiểu, nhưng một tấm sắt thời tránh trước cửa kiểu. Một tiếng con vang lên, Tình trúng thiết dỗ vùng Vù vào vang quang phóng Nhưng xuống cong lên cường hoàn đang đánh bay ra cửa lại kiểu kiểu hạ bản kịp đã Hỏa quang bắn tên n tinh cường hoàng bắn tùng g tué, l theo một góc trách. Tên mặt dỗ vội vàng vi thân lên bắt lấy, sắc mặt vội góc vàng dỗ vi lên bàn ắ sắc t mặt thoáng Tên lấy, lại lội ngạc nhiên. ra vẻ b bánh đang ở trên không l ê n đảo người lộn một vòng chiếc quạt trong tay lên bộ xuống một c h i ề u đ ỉ n h kiệu không ngờ lại là một tiếng đinh trên đỉnh kiệu này đã có thêm một tấm thiết bản chiếc quà thu a như vậy nhưng không kịp điểm chúng phải thiết bản cho nên mới phát ra thành âm như vậy tên bàn bánh này võ công cũng thuộc hàng cao tuyệt lập tức mượn lực hóa giải vạn lực tung mình bay ngược lại rồi nhẹ nhàng hạ thân xuống đất Ba bị của sau mặt trái phải của sau Kiệu p h Cố đã nói g kín ờ đoạn Ngay cả phía trên cũng cả trước mặt cũng là đã n kín liền biến thành một chiếc hòm sắt, Đứng sừng sừng g Cố Kiệu thêm một sắt chiếc hòm dây ánh mặt trời trói tràng ta hai tay giang ra ôm lấy c ố kiệu của vô tình tên bàn bánh lại vội thốt lên n cẩn Hãy h t ậ tên h h i i ế t đột bàn n phát ra hai tiếng lách cách, hai tiếng ra mặt ũ i tiểu tiễn bắn ra. Vậy nên, thế Tên bắn nên, đến nhanh chóng không gì sánh ra. Vậy được. gì m dấu kinh, vẫn chưa hết k i n h sợ thối l ù i liền bảy tám bước tên bán bánh kẹp c h ặ thoáng mũi ì đình tiễn mắt tình thành tình tới kiểu Dùng lạnh lùng như đóng nghe cắm cố của Chỉ là Và đều đều vô vô Chuyên của ra âm r n Thân ông dừng như là nhanh nhẹ Tên g kiểu Quả thủ trù của cốc là b bánh á n h t o ngẩn người rồi lại cười lạnh một tiếng không dám vô tình lạnh lùng nói Đáng các bán bánh không phải là quá bằng dưng thần phiến người không giả tiếc tuyệt một mất mặt phải của vào Mà là là sao hay ký Âm hạ Ông Dương nhún nói thần n cười Đại Đại lại nhún vai h bộ quả âu n nhãn hơn người có điều là lực Có i đ không biết có được dừng đại à lên một tiếng À điểm này quả như là Điểm tin tới như không quả Vô Vừa vẫn vi tình một một Tuy ta trong xuất thủ một biết nhìn nói Còn nữa ngươi một một rằng Nhưng bên Dành cần hai chiều đó. Dành ra xuất thủ, Chỉ cần một chiều h lại là là rồi diếm diệu đó các cố được của ra ra mà kéo đầy đã dấu sự p âu n thượng như thế nào người thế rồi Các người cố ấ dương đại lắc lắc đầu mở quà đến phạch một cái rồi đ ư a lên mặt phe vẩy nói i đi kiệu Cho có Cũng không phá được cổ kiệu này của hơn không phá dù đáng nữa này n g sợ ư Thành âm của vẻ ô Vô không tình truyền từ trong nhất tẩu bình này cương phóng Lãnh phải hồi khoái hay lại là liễu kiểu miêu ra đao đào Vị v có đệ hùng ác kinh khủng của người mật sỗ đột nhiên biến thành vẻ tuân nhá nhưng mà khiến cho người khác không lạnh mà run song m ộ t bắn ra hai đạo hàn quang nhìn vào cố kiểu lãnh liễu bình nguyên lai là một người đứng đầu trong tứ đại cao thủ sử đao của miêu cương Không kích kêu Nhất Thiên Lãnh Bình hẹn Hác Phi Hoàn Lãnh Lãnh Bình nhau Nhưng nhất kích của Lãnh、Điễu、Bình. dành Nhất Thiên、lý. Lãnh、Lễ、Bình nghe vô tình nói như vô vô vô lần, trên Long Giang. Loàn cũng đụng xuống. trong vọng đến đứng trên nói lên ngạo. một Mạc Tam Mạc Tam mà mũ Mạc Tam mặt lộ quyết tre Từ tẩu Lý, lại Lý. Cấp Cấp đấu Cấp Cấp Cấp Cấp Đao Điễu đã đao Điễu đã đao Điễu đó, của của của đao Đao ra rời bại Điễu ước và và vậy, vẻ bố ở ở âm dương thần phiến âu dương đại lệ c h ậ t nói vừa tình im lặng một hồi cuối cùng là cũng lên tiếng Cho nên ta âu dừng đại nói Vậy cũng được Chúng ta sẽ đi. Nhưng đi ta bất sẽ âu dừng đại lại cười, cười cười chúng ta cũng sẽ đi đây bất quá trước khi đi thành a có muốn t ử thử Thử một muốn chút.、Vô、tình lạnh nghiệp Vô gì? lùng nói. Ngươi Dương、Đại、nói. n lại Đại Âu y ít ấ t là c ũ ngầm phải có 8 và 5 chắc. có dứt của lực c nhỏ ở trên thiết bản. thiết Thành ngâm của vô tình chính là chuyển ra từ hai lỗ nhỏ này đột nhiên thiết bản trước cửa kiệu lại bật mở vô tình trợn mắt nhìn âu dừng đại song thù vẫy mạnh Ít khí khí nhất thư một thư thẳng vào trước mặt, thư tạ thư tấn cũng bắn vòng sang hai bên hai chục hai hữu, là vào có Có có có c ba bay ra. ám ám ông phía phía thư trên, tấn công có dương ớ i lại lại lưng có ngược công của thư trở tấn vòng ông sau d đại Ông Dương Đại vừa thấy vô tình nên giật thót mình một cái tung người bay lên trên không mở rộng quạt vẫn vẫy mạnh để lộ ra bốn chữ thuận ngã giả xương đồng thời đồng chỉ tay điểm bao bọc toàn thân trong một vùng phiến ảnh trùng trùng một giọt mưa cũng khó lọt lãnh liễu bình lại t r ư ợ t hết lớn vùng tay tinh quang lập tức s ả t ra còn m ộ t tiếng tầm thiết bàn đã lập tức hạ xuống cường hoàn liền bay trở lại về tay của lãnh liễu bình chỉ nghe một loại tiếng đình đình đình vang lên hai ba chục thử ám khí đều rơi hết xuống đất tiếp đó là âu dương đại nhẹ nhàng hạ thân xuống đất đầu vai đã nhốm đỏ lãnh liễu bình lại bước tới hai bước người không sao chứ âu dương đại lắc đầu biến cưỡng lại cười cười, <cười> Ta đã quên mất là người bị phế mất hai đã quên người chân là bị phế Hai mũi kiếm ẩu kiếm vô tình, vô tình lại lại chẳng chẳng dương đại ngẩn người này... giây lát rồi cuối cùng cười lớn <cười> được、lắm. có chi lắm, khí Quả nói h không hội danh là ám khí danh Chỉ hôm không hại thì chỉ không thể nào dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Cho ngươi được. Chúng thù ì n nay ngươi ngày nào dàng ngươi ngươi n già dễ ta sau ta qua ta là là là ám sát cáo được Vậy đây sợ sẽ bỏ ở đoạn cùng tay chào rời quanh người bỏ đi Chúng ta lẽ nào ta không muốn quyết chế một trận về lãnh liễu bình chứ chỉ là lấy hai đấu một tại đ ờ ệ tuyệt t đối không phải là đối thủ của hắn và âu dừng lại xem từ tình hình này hắn là lãnh huyết đi trì bắt từ má hoang phần tường tất cũng là đá hùng cát đa thiểu Hùng thiểu chấp như pháp Thúc chắc Huống hồ là còn là có sư phụ hiệp trợ. Tuyệt đối không thể nào có chuyện、được. Chị Đồng song còn nào cát lắc cười cười được của có có được chỉ Tử mắt Tứ tuyệt trợ Tuyệt đa đầu đối sao Kim Kiếm Rồi lại Kiếm lại Làm Mệnh mỉm àm đạm là là Sư sư cười vậy vô Đưa rượu bầu l ê lành lành, vừa vừa người ở đâu ra mà lại đem đậu phụ đến tiệm của chúng ta giao bán có phải là một u Nếu Câu ố n phiền không như không người phấn người ngoài nói này tìm thấy mặt Thì ta kiếm mà sớm làm m <cười> phải rồi phức đạp hay hoa ra bay ra đã đã số khách nhân chú trong Một điếm ý vài cái chuyện cũng chèn miệng lắm luận bình câu vào vài tên i Phải rồi vài ể u đậu đậu cô cũng chúng của cô Cô còn Còn trông trông nương này nhỉ ngon hơn là Vậy hãy thì ta thử ta ta một t khá phụ phụ xem dù đáng là còn lớn gàn bước tới đưa tay đẩy đám tiểu nhị giạt ra rồi lại cười ha h à nói với cô gái bán đậu phụ i đết phủ mấy ờ chân cô sắc trâu nhường này sao mà phải đi bán đậu đây đau bán Thực sự khiến cho thiếu già đây phải đau lòng đó. Mấy tên tiểu nhị hoảng loạn tay chân vừa không muốn để cho cô gái ở lại bán đậu phụ nhưng mà cũng không dám đụng đến mấy gãi d u lãng nhất thời chàng u ố n ế biết t cả lên, l không m h thế nào mới thỏa ư nào n mới đ á vừa cô cũng được, cũng chẳng chạm khóc. cao Chỉ cạn cuối cùng cũng cái. Chàng không môi nữ xinh này muốn muốn xong, tên đáng hồng nên như là muốn、khóc. Bên này, kiếm đồng nó trợn mắt, nhấp nhộm giống như là muốn động mệnh lên môi uống lại kia hai kiếm hơi, hai thủ. khẽ đẹp đã đỏ đưa đầu là vào vào là vào, là mày là mấy là mắt mắt, một bậu rượu v gật tư sợ sợ ra ra bị dù gật đầu trên mặt tư kiếm đồng liên hệ hiện ra nét vui vẻ cả bốn chỉ k h ẽ lắc mình đã đứng sau lưng của sáu tên dù đáng ngân kiếm đồng tử quát lớn một tên con mặt giơ tên tiểu trúng i tay trượt đã lên tiếng đời đã Hỏi x e một người đứng sau lưng của chúng là ai sau của là m tên khác thì mặt nung nước thịt Cái lũ à nói h hôi Thực không con còn lớn tiếng mắng đại gia. Thực sự là không muốn sống n mê mà dám đại gia sữa sự là à、nói、đoạn đưa bàn tay to bé giống như là chiếc quạt chộp tới khách nhân ở trong tiệm đều giống như là muốn kêu lên đều cho rằng t i ể u đồng tử này to gan lớn mật lần này đã gặp phải kiếp nạn lớn chỉ n g a y thiết kiếm đồng tử lớn giọng nói lời của chàng vừa dứt tứ kiếm đồng lập tức xông lên sáu tên dù đáng lên lần lượt ngã xuống có tên đau đến lăn lộn dên la không ngớt có tên t h ì quỳ xuống van xin lại có tên ngã ngất đi vì sợ vì đau sáu tên dù đáng có kẻ bị cắt đi hai ngón tay có kẻ lại bị mất mất gót, gót chân Khách nhân ở trong điếm chưa từng thấy kiếm kia khóc khóc kiếm nhân chưa thấy chiều lành lẹ như、vậy. nhất thời phụ hồi thành gái bán Của cũng trong từng ngây người. ngẩn người, tiếng, sang đồng lâu ở một bật tư điếm đều đậu mới sau vừa khóc vừa quay vậy, lẹ Đà tà đã tà tiểu bốn vị gia cô ứ u tiểu tiểu nữ.、Ở、này tiểu nữ k h n gái biết bao đ p như thế nào nữa. Thành n thế h g tư kia ế m đồng được người t là cũng ư ờ i miệng. Thiết kiếm đồng tự cười nói, <cười> đại cười đến đồng nói. như tuét tự điều không khách khí Có cần sao ta lại tránh vậy? vậy quấy đẹp là là phải cẩn thận một chút, bị không khỏi bật cười. cười thực sự không ngờ bốn vị này tuổi vẫn còn nhỏ mà công phu đã giỏi như vậy l à còn biết nhìn xem dung m ạ o của người ta xấu hay đẹp Kim kiếm đồng tử lời ạ i c ư cười Cô nói ơ i xinh đẹp như vậy, Ai mà chẳng nhìn ra được? Thiết kiếm đồng tử cố làm ra vẻ người lớn, Lại như chẳng nhìn đồng lớn giọng n đẹp được vậy vẻ ra ra cao mà làm cố tử Chúng tôi vừa ố tốt n nhãn quang cũng mỉm cười. Xem các người đó, các người trong mình là biết nhìn người lắm sao? Vẫn còn là là lắm lắm Lời mà có Cô cười các Các đó nói sao gái rất mỉm Xem kém biết v dứt thì trong tay của y thị đã có thêm một bông thiết liên hoa thiết liên hoa nhanh chóng như là t thiểm điện điểm tới kim kiếm đồng tử ba kiếm đồng còn lại cả kinh chưa kịp phản ứng gì thì thiết liên hóa đã bắn tới đánh ngã ngân kiếm đồng tử đồng kiếm đồng tử vừa mới rút ra thì ngực trước ngực đã t r ú n g một chỉ thiết kiếm đồng tử mới đâm tới một kiếm thì giữa đài hóa chật phun ra một màn sưng đỏ thiết kiếm đồng tử lên lập tức ngã xuống biến hóa diễn ra trong trước mắt khi cho toàn bộ khách nhân ở trong điếm này ngây người vì sợ hãi ngay cả truy mệnh cũng là biến đổi sắc mặt khi chẳng nhìn ra được trần tướng của y thị thì đã quá muộn chưa kịp lên tiếng cảnh cáo thì đối phương đã xuất thủ rồi diễn biến quá nhanh chóng khiến cho ngay cả bốn phía thành y k i ế m đồng tử được vô tình tự tay bồi dưỡng thỉnh thoảng lại được ra các tiên sinh chỉ điểm cũng không thể nào ứng phó kịp cô gái bán đậu phụ lại cười lạnh liên cười Hai chân liên hoàn đanh á r giọng nói không phải là các người muốn ăn đậu phụ của ta、à. bây giờ thì ăn c h o đá đi sau tên dù đáng vừa lăn lộn vừa dân la thảm thiết toàn thân run lên cập cập cuối cùng thì đưa tay bóp chặt cổ họng mà chết sắc m ặ t của cô gái vẫn không thay đổi nhưng mà sắc m ặ t của toàn bộ những người còn lại trong khách điếm đều đã biến đổi cô gái đưa mắt quét một vòng trong khách điếm rồi lại cười lạnh <cười> các người cũng đừng có mong sống sót được trời n g h e mờ giọng nói l ạ n h lùng c ắ t tới đ ộ c liên hoa ngay cả người vô tội mà người cũng là giết chết sao đ ộ n g liên hoa quay lầu lại nhìn chị mệnh mỉm cười t ư ơ i như hoa nói bản cô nương trước giờ hành sự đều không lưu lại một kẻ nào sống có trách thì trách người đã hại chết bọn họ đó chị mệnh bình tĩnh lại mỉm cười vậy quả nhiên tối đây là vì ta đ ộ n g liên hoa lại nở một nụ cười yêu mị ngươi đừng có m à giả bộ nếu như người vẫn còn chưa có t h ỏ thương cô nương ta là còn sợ ngươi năm phần hiện tại người đã trúng thường đầy mình bốn cái tên tiểu oa như này đã bị ta đánh ngã người miễn cưỡng cười cũng không làm cho vết thương khỏi được ai đâu chị mệnh tức giận quát người đã làm gì tứ kiếm đồng đồng liên hoàn lại cười khanh khách sau này để hầu hạ bên cạnh chị m ệ n h lấy chừng mắt quát người dám đ ộ c liên hoa lại cười tươi như hoa cô nương như ta thì còn có gì mà không dám chị mệnh đắc mình lao tới trước mặt của độc liên hoa giống như điện chớp liên tục tung ra m ộ ư ơ i tám cước đ ộ c liên hoa liên tiếp nhảy tránh m ộ ư ơ i tám lần đang định phản kích thì chị m ệ n h lại đá ra ba mươi sáu cước so với m ộ ư ơ i tám cước lúc đầu l à còn nhanh hơn lăng lệ hơn và nguy dị hơn sau mặt của đồng liên hoa trầm xuống thiết liên hoa ở trong tay đền phun ra một làn xương đỏ chị mệnh lập tức bế khí tung người bay ngược lại liên tiếp phiền thần bảy tám lần hai tay vươn ra cấp lấy tư kiếm đồng khi mà tràng đá thủng tường xông ra ngoài thì có người ở trong điếm đã ngã xuống hết có người thì đang khó khe khó thở c ó n g ư ờ i toàn thân co rút giật giật liên hồi đồng liên hoa tung mình nhảy mệnh Chị ra lại chầm giọng quát Đố liền. Đây liền là ân oán giữa, giữa hai ân oán chúng ta Mà người lại lạm ngươi lại s á thực người ngày, ngươi án. Liên tội. vô về một ta bắt Độc Sẽ sẽ là có một ngày, ta sẽ bắt về quỷ ò còn a ngay ngay của của ta tay ta đang đỗ được. đi đã độ đó. liền lại là lớn. lại lại lạnh. cười cười. Giờ cái giữ dưới nhiều vô số Chúng ta đang chờ người siêu độ cho ta đó. Lại cười lại. tính mạng mình cũng vẫn mạnh quản nương này án Vòng hồn Chúng mệnh cả khác. Cô chết chờ cho Chịu gây Vậy bầy trị ta t khó h mà mà mồm kẻ kẻ. vụ vô số sự là một tổ chức lớn ngay cả sơn đông quan hải minh tây môn tràng âu d ư ừ n g cốc Thậm chí là cả tạm chí miêu cả cưng cấp cấp Cũng là vào người bằng đ ã bị thu hút vào Đỗ liền lại cười, cười cười người cũng không cần phải kéo dài thời gian ba tên ưng khuyển kia cũng là không cứu được người nữa đâu lãnh huyết đã bị tư má hoang phần bắt giữ vô tình giờ có lẽ đã bị âu dừng cốc chủ và lãnh vô đào siêu đ ộ cho rồi có nhân đại thiên lý thương đại n h á n tiền trường tý kim viên đ ộ c cô uy xuất má thiết thủ e rằng là cũng không may mắn hơn các người là mấy chị m ệ n h tức giận gầm lên Đã như ngươi nằm xuống ư vậy, t r ớ chuyên c o ta. c â nói n à tổng cộng là chỉ có vài chữ. Trong thời truyền tung tổng cộng gian, mệnh cộng chỉ có chữ. chiều. là vài i ra đã liên lên lời. tiếp nhảy tránh. hiện giờ tiếng nhảy tránh, hồn hền không thở Truyền kịp lên tiếng đáp mệnh đang tính toán toàn lực để truy kích thì vết thương trên vai lại đau lên vết thương ở eo cũng lại nhức nhối khôn tả c ư ớ c thế liền chậm lại chính vào lúc này độc liên hoa của đỗ liên l i ề n thổ ra t r u y ê n mệnh vùng tay chợp mắt đã chụp lấy cành của độc liên hoa sau đó chàng cảm thấy lòng bàn tay đau nhói thì ra trên cành hoa này có đầy những gai nhọn chi chít truy bệnh đại nộ toàn thân bay lên liều mạng tung người lên đá ra một cước một k í c h này của t r u mệnh lực đạo tự như là bài sơn đào hải thế t ự a kinh lôi không biết bao nhiêu tên cường đạo lục lâm ở trong võ lâm đã bị táng mạng bởi vì chiêu này của chàng một k í c h này của t r u mệnh tung ra s a u mặt của đỗ l i ề n l i ề n biến đổi thì không dám chắc có thể tiếp nối chiêu này hay không nếu h chính phản mệnh ở trên không bỗng nhiên rung người một cái. Trong thời chiều thức hoàn ư trường n nã trên bỗng rung người Trong gian rung g mà một một mỹ cái. cái sát truy đó, đó, u y ở vô t tức vùng ra, một thứ của chàng Độc của ra hòa ra, nhiên hở. à bỗng liên liền vùng đỗ lộ lập sơ m x a như lam liền lập lực lùi. liền phía Sau an của đang mệnh. mệnh một thoái rơi nói rồi về bắn toàn Thân hình của mệnh đang ở trên không liền rơi xuống. Chàng chỉ nói đúng một câu, rồi cũng ngã xuống. Nếu n chỉ h truy tức truy câu, đó, ở không phải là tại một trường của quan hải mình người khó thoát khỏi một cước này của ta Cách gốc công một dịch trạm, cố kiểu, cố vô tình Âu kiểu dừng dặm dừng một trạm, lại vô ở đối ó chàng, chàng cảm xúc. khô theo nghĩ, nhiều này ăn lương mang trong lòng lên Chàng vừa vừa cảm rất thấy suy b n mặt m đều là a phục, phản phất gặp phải hơn huỳnh chàng, lãnh huyết, thiết thủ, mệnh không hạ Chàng thể nhận họ chuyện các của lạc có cảm nơi nữa nào. đang không hay. truy đều đệ được đó Đối gì biết diện với chàng là một tiệm bán quan tài bên trong lạnh lẽo và c u liều không có người giúp việc cũng là chẳng có khách hàng nhưng vô tình biết bởi tiệm quan tài này sẽ rất tốt, rõ, không sanh quan này ngay lâu sau, sau sẽ của ý vì đ â y sẽ có người chết. Có thể là người thể làn g cũng ư ờ i phục kích, cũng có thể có l à b ả n thân vô tình sẽ chết. n vô sẽ giang ư ờ chết càng có thể chính chủ c thể là ông ủ tiệm b á quan n tài. Bởi vì dị d t h u ậ t của ông c h ủ tiệm n à y thật phần cao mình, không một i n không h m kẻ hở. tình Sau vô tình đã đàn đã l mươi năm vừa nhìn chàng đã có thể cảm nhận ra người này tuyệt đối không phải là một ông chủ tiệm bán quan tài bình thường Bình thường, vô tình nhìn thường, cần chỉ thể... lít mắt vô có là thể... Đoán được chính vào lúc này một người cao lớn tay dài, tay dài bước ra từ một căn nhà cỏ Trên tay s á c hai một người quẻ chân, người quẻ c o to tay d à t h â người hình béo dễ, hành n béo sị, đ ộ thật phần bất phần mạnh song cùng. n tiệt, lại đạo g lực mẽ vô bị bị quẻ, bị hắn sách n giảng ư ợ c lên, l ạ tức Ta tỷ thì ta t của giận mắng Người, người không người lại nói vài lớn. lý. đạo sẽ r Việc gì mà ư Người, người ờ i phải đánh ta? Người, người co ó biết vương pháp hay không? Hai người giảng vương không? pháp hay c cứ tiến dần tới phía trước c ổ k i ể u của vô tình Lại t h ê mấy hai như như thuốc hồ, khuyên như thôn, hình như nữa, giang tay đao quan, người giống người giống đại tới giải. người giống người kẻ kẻ ăn vận văn trông bán trong Bốn này trông trong cùng một một một cầm một bước sĩ, r là là là t thuộc với nhau. Sự tình thế, thì tự tìm tới, quen nhau. đương nhiên là không đơn giản như、thế. đằng nào thì các người cũng các với v Sự đã là ậ thì ta cố người ố t vừa kịch này của các này n sẽ d i ễ này trò như thế như n o b â giờ người đi. thì hãy xuất thủ hãy Mấy người này dần dần tiến đến sát bên c ổ kiểu của vô tình người mai cầm tay a vó q u này đao Đừng lên tiếng quát.、Đừng、có m đánh đánh nữa, nếu như đánh nữa hỏng người không thì h của ta a mà làm hỏng cố của người ta, thì là cố kiểu đâu. Văn sĩ cũng lên sĩ tay i giải. ngươi ế n khuyên thành,、người、đừng có bắt nạt n g À bắt có bá lão ữ Người n à tay rất dài cùng với thân hình phì nộn của y khiến cho cử động lại càng khó khăn y c h u y ể n tay định đ ẩ y cố kiệu ra đồng thời lại nói Liên quan gì tức người? Người quan đào, lên lớn.、Người、lại ngươi? Người Ngươi người cái ngươi quan quan động đến xuống. quát đao của ta, ta sẽ chặt cái cổ của gì tức chặt cầm cổ dám sẽ lời vừa dứt thì một đào đã chém tới đào đi được nửa đường đột nhiên chuyển hướng chém vào trong kiệu quả nhiên chúng đã x u ấ trung thủ. Quản đào ấ t tổ dài, đào kinh lớn, tổ hồ như hồ là m ố trẻ cổ kiểu hai. này n n làm ra h ư mà hai chiếc đ ò n gánh kiệu cũng là không ngắn. quản Khi kiểu tiếp là đào x ú c cổ với i k u thì đòn kiệu cũng kiểu cách là t h hình người đào không xa lắm. Khoảng cách chỉ là chừng hai â n người xử đào xa lắm. là thủ ư lưỡi Lưỡi thước, ớ c c Trong sát na đó, từ đòn kiệu lên bật ra hai lưỡi đào. Lưỡi đào dài ba thước, đào đâm vào na đòn lên bụng hai ba đó, đâm kiểu dài a sang tên thuốc bán quan đào đi được một nửa lên dừng lại tên bán thuốc tức giận gầm lên vô tình chị nghe vô tình lạnh lùng nói <cười> nhất đ à o đoạn hồn hồ phi thế thủ đã truy bắt người từ lâu tào thay y giết chết người thì cũng chẳng khác gì nhau hết hồ phi lạo đạo ngã xuống cùng lúc đó văn sĩ g ã tay dài và người què chân đều sát thủ văn sĩ k h á c vùng tay từ trong lòng bàn tay lên bắn ra m ộ ư ơ i ba điểm tinh quang t h ầ n pháp của người què t h ậ t phần nhanh nhẹn cả vô tình cũng là chỉ kịp nhìn thấy kim quang lóe lên sau đó thì kim thương đã tới trước mặt người này chính là đệ tử Thứ t hai h của ư ờ nhưng g Sơn Cửu U t ầ n Quân, Nhân đại Thiên h Đại t Lý, ờ Tại nhãn Tiền, Trưởng lý Thần viên độc cô uy. Và sát t Viên Nhãn nà đó, ngay Lý Vào Độc đó, Cô cả Uy. ấ mà thiết bản ở phía trước phía kiểu bản cũng ở của cổ l không kịp khí, hạ、xuống. Thiết bản nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn chặn ám khí, song thường xuống. bản cũng ngăn sông có ám đâm đã vô à nào mà mà o trong cổ kiểu. Bất cứ một tấm thiết một bản nào cũng khó mà ngăn cản Nhưng cổ cứ được kiểu. khó kích đó. v tình không thể nào ngăn cản cũng chẳng hề trắng né chẳng chỉ là phất mạnh tay áo một đạo quang liền xẹt lên bắn ra giống như là điện chớp Phi thẳng khẩu chết tình Thì giết đào độc Độc vào nắm muốn tâm vô uy uy của cô cô l à c h í này h hắn chết cũng sẽ chết dưới đ của chàng Độc cô u một lên m tiếng t Hồi mươi n g ể m một ra cái Đánh ba một một điểm tinh quang của văn sĩ sắp bắn vào trong kiệu chở tấm dèm trâu trước kiệu phát ra những âm thanh tanh tách m ộ ư ơ i ba điểm tinh quang đó vẫn còn chưa kịp chẹm chạm vào vẹm dèm c h â u thì đã rơi xuống Văn và với vì vô võ và võ này chính mệnh và thiết thủ, Quách Bân. Quách Bân không giống thành, xông lên. Bởi vì hắn ràng tình ở trong võ lầm tử đại giang bổ, ngoài trừ tài khinh công và ám khí chắc tuyệt ra, thì võ công nội lực hầu như là không bằng một người bình thường. Trong sĩ là bà đào tài tay truy Uy, tuyệt của Quách Quách độc cô kích tức tục chắc lực chật thoát khỏi thiết thủ, khí thì hầu hẹp, lập lầm là kẻ bắt Bởi biết bổ, đã đại một tiếp tử trừ một ám ra rõ ra ở cùng h hắn xông vào được bên trong, vậy thì ám khí và khinh tình không ỉ cần được công của sông hắn, hắn bên trong, nào vô vào vậy và là đều thể ám dụng tình để l một mùi m Cùng thiết giết kiều kiểu. câu chết chàng. Quách Tuyết dẫn dụ dựa hận. bần sông bên trong thủ, để đã vào lúc vô tình phải ứng phó với kim thương của độc cô y người q u a y phía sau và một ư ơ i ba điểm tinh quang của quách bần xem ra khó có thể ngăn chặn được một lượt sông tới này của quách bần Đột nhiên, nóc điệu bật mở vô tình lại vọt lên trên không quách b ầ n sông vào bên trong kiệu thiết bản lập tức hạ xuống bên trong nổi lên một loại âm thanh giống như là tiếng c u n g đạn sau đó là một tiếng hự nhẹ vô tình hừ lạnh người lập tức t r ầ m xuống hạ thân vào trong kiệu chính vào lúc này người quay phía sau lưng của chàng phát động ra thế công soạt một tiếng hàn quang lấy lên phá không lao thẳng vào sau lưng của vô tình Hãy cùng r i b cho k lúc đó tấm thiết bản phía trước kêu bật mở Thân hình của một quách bần bay ra ngoài, rơi xuống đất một Toàn thân chết hình quách đánh bịch một chỉ bần ngoài xuống của cái cấm các bay ra Rơi lãnh liễu bình sắc mặt lúc đỏ lúc trắng không nói tiếng nào vô tình lại nói người biết vì sao lúc nãy ta lại trúng một đau của người hay không lãnh liễu bình lại khé cắn m ô i cuối cùng là cũng không nhịn được lên tiếng người hãy nói đi vô tình lại cười ha hạ nói <cười> không phải là đau của người nhanh mà là bởi vì ta không tin lãnh liễu bình cũng là xuất lãnh đ à o lãnh liễu bình sắc mặt đại biến bàn tay nắm chặt thiết hoàn gần s a n h nổi lên chẳng chịt vô tình lại hử lại một tiếng rồi nói tiếp chỉ sợ ta không cần phải ra ngoài kiểu quyết đấu với một người một trận công bằng nữa rồi Sao sắt sao? sau sắc của xanh đưa ta Ta phía mặt xám kim mắt ám mặt chậm Trường tí tiếng Tại tình thích. Tiếp thích tỷ phát từ cô được cười cười chàng của khác. cô lãnh liễu lãnh liễu lấy lên lại lại bình như nguội? viên nhìn bình, không nhìn nói. nói. không nói. không lưng người xuống. tình. khí Bởi với đầu uy Đầu uy vì kẻ Vô võ Vô đó bây giờ người đang ở trong hoàn cảnh như thế nào vô tình lại cười nhạt ta đã thọ thương lại bị các người bao vây đ ộ c cô y lại cười lớn、ừ. vậy thì người có biết những kẻ bao vây người là ai hay không vô tình nói rõ nhân tại thiên lý thường tại nhãn tiền độc cô y vô đao t ẩ u lãnh liễu bình cùng với quan thủ vừa rồi ném thương cho người quách bân và hồ phi đã chết không tính cả những người mà ta chưa phát hiện ra thì cũng không tính Độc của cười Cho chỉ ha sai ta Uy lại cười ha hả? <cười> sai. Cho là hả Không dù có vô à lãnh huynh liên huynh thủ h m mà nay người có bao nhiêu cơ hội mà sống bao hội có cơ Vô tình bình Biết thì thì tĩnh nói cơ hội của ta rất nhỏ của Uy nói Biết vậy thì tốt. Nếu như người muốn chết một cách nhẹ nhàng vậy thì ít nói những hội chết cách ta Rất tốt một ít Cơ của Độc của Uy vậy Vậy lại ờ i tội với lãnh huynh đi đắc tình Vô lãnh l huynh nói đ à tạo người đã chỉ giáo lãnh lễ bình một mực vẫn là không bước ra phì phía, phía trước của cỗ kiểu lúc này đột nhiên y lại lớn tiếng nói Vô và vui về video hôm nay ta không quản nữa. Nếu như hôm công tình ta thể sống sót Ta và ngươi sẽ quyết chiến một trận công bằng sau. Hết trường Hết tập phút theo nhất từ tạm biệt trong tập Chuyện nay quản nữa Nếu như nay ngươi sống ngươi chiến bằng Mong rằng mọi người đã có phút vui về khi nghe chuyện Cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé hẹn những Sinh Kinh khi khác Hội có có của Của sau giây mọi mới ký Giờ gặp Sư dõi lại Đại Để sẽ Bổ đã Tứ